Xin chào tất cả các bạn thính giả. Các bạn đang lắng nghe chuyên mục Chuyện dài kỳ được phát sóng trên website vnradio.vn. .bn. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần 12 của tiểu thuyết Kẻ đầu tiên phải chết, tác giả James Patterson. Chúng tôi đi xuống quán cà phê Roma, một trong những quán theo phong cách châu Âu ở bên kia trụ sở. Tôi gọi một tách trà, còn Rally quay lại với cà phê thơm ngon và một lát bánh mì bí ngô tươi mới đặt trước mặt tôi. Cô có bao giờ tự hỏi làm thế nào mà những chỗ như thế này lại kiếm được tiền không? Cái gì cơ? Tôi nhìn anh ta, mỗi góc phố đều có một cái quán như thế này. Họ đều phục vụ những đồ uống giống nhau và giá bán trung bình của họ là gì nhỉ?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 Tôi nhận ra ngay một vài vị khách của nhà chú rẻ Bert Lawson, cựu bộ trưởng Bộ Tài chính của Mỹ Summer Smith, một nhà thí phú kiếm tiền trong thập niên 80 bằng hệ thống giải trí LBO Big Time Rất nhiều tên tuổi lớn và rắc rối lớn Về phía nhà cô dâu, có vài cái tên Về phía nhà cô dâu, có một vài cái tên đáng chú ý đối với tôi tại khu vực San Francisco Là thị trưởng Fernandez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 Chúng tôi không thể tìm ra đường manh mối nào từ đây Tôi không biết mình đã mong đợi gì Cái gì đó nhảy bổ vào tôi Một cái tên nào đó lé lên trong bóc tôi Đang rộn lên với một tội lỗi Mà thậm chí các gia đình cũng không thể nhận ra được Rally thở hắt ra một cách lo lắng Danh sách này thật đáng sợ Cô kiểm tra 50 Tôi kiểm tra 50 Và chúng ta sẽ đưa phần còn lại cho Jacoby Tất cả chúng ta sẽ gặp nhau ở đây trong 2 tuần nữa Và xem chúng ta thu được những gì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 Tôi có thể giúp anh giảm bớt nỗi đau. Tôi nói Anh có con chứ? Hai cậu con trai tuyệt vời Một đứa 14 và một đứa 12 Jackson thì lau cá Còn Teddy thì thông minh Tôi gặp chúng nó hai tuần một lần vào các khi nghỉ cuối tuần Chúng là ánh sáng của đời tôi Đến giây ạ Tôi thực sự xem Rally là một ông bố tuyệt vời đá bóng suốt các ngày thứ bảy Cài đặt máy tính trong căn phòng làm việc nhỏ bé Hơn tất cả những điều đó Là anh ta có đôi mắt nhân từ. Có một điều bắt đầu hiện dần trong tôi rằng anh ta không phải là kinh địch. Anh ta cười tué tuét với tôi. Tôi đoán dù có được trật tự đúng của những chiếc dĩa kia trừa chặt đã giúp được cô đâu. Cô đã ly hôn rồi đúng không? Lúc đó tôi chỉ vừa tốt nghiệp học viện cảnh sát. Tom thì đang học năm thứ 2 trường luật ở Berkeley. Đầu tiên anh ấy định đi theo ngành hình sự. Chúng tôi đã tham gia một phần vào vụ Carpheel và Matalin. Tôi tưởng tượng rằng mình đang làm chứng. Còn Tom đã tấn công tôi một cách dữ dội. Cuối cùng thì anh ấy chọn sự hợp tác Và... Tôi mỉm cười Sự thật thì anh ta bỏ tôi Làm cho trái tim tôi tan nát Có vẻ như chúng ta có một số điểm chung nhỉ Raleigh nói nhẹ nhàng Anh ta quả thật có đôi mắt rất đẹp Thôi đi Raleigh Anh phải biết là suốt 6 tháng qua tôi chỉ kể chuyện buồn này cho một mình Warren Jacobi mà thôi Raleigh cười và giả vờ ngạc nhiên Hử, Jacobi đâu có vẻ giống tiếp người của cô Thế sự quyến rũ chết người ở đây là gì? Tôi nghĩ tới chồng cũ của mình, Tom và rồi một người đàn ông khác mà tôi đã từng nghiêm túc phần nào. Điều luôn hấp dẫn tôi là khi tôi để ai đó đến gần mình. Một bàn tay mềm mại, và tôi đoán một trái tim cũng mềm mại. Vậy cô nghĩ gì? Cô đặt một ít bức tự làm trên giá, đặt cho cà phê một vài cái tên gợi cảm hơn, Arabian Riz Shiroko. Cô nghĩ rằng chúng ta có thể tăng bước bán trung bình nên không? Tại sao anh lại định xem xét kỹ điều này hả Rally? Anh ta nhìn tôi vừa có phần bối rối vừa lanh lợi qua ánh mắt trong trẻo. Tôi đã làm cảnh sát được 16 năm rồi. Vì vậy cô hãy bắt đầu nghĩ tôi có nơi yêu thích này. Trên tận Tahoe có thể là một trong những cơ sở kinh doanh này. Xin lỗi tôi đã không nhìn anh từ đằng sau quầy trọ ra những chiếc bánh nướng xốp. Điều tốt nhất mà cô nói với tôi đến bây giờ đấy nhé. Tôi đứng lên kẹp cái phong bì dưới tay và hướng ra cửa.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 Tôi đã bị Rayleigh làm cho ngạc nhiên, anh ta thực sự là một anh chàng dễ thương đấy chứ. Tôi tự hỏi liệu anh ta có bàn tay mềm mại hay không. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần 12 của Tổ quýt Trinh Tháng Kẻ Đầu Tiên Phải Chết được phát sóng trên website dnvadio.vn Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp.